Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tình Ngoài mặt thì ông Thái rất hiền lành và điểm đạt Người xưa thường nói Nhìn người đừng nhìn bên ngoài Ban ngày thì ông như một người chồng người cha bình thường Nhưng khi đêm đến thì ông lại Lẹn đi mèo mạ gà đồng Đến tờ mở sáng mới về Với đủ tuổi mới chỉ 59 Có lẽ ông vẫn còn khỏe mạnh Bà Bích và ông Thái Lúc đầu còn tỏ thái độ ghen tuông Nhưng do quá biết tính của chồng Từ trưng với lại đã có ba mặt con rồi Nên bà cũng thôi không quan tâm tới chuyện này nữa Mà có quan tâm tới cũng chẳng được gì Nguyễn là ông Thái đừng cho người ngoài biết Kéo lại mang tiếng cho gia đình Mà bà sợ nhất là điều này Với tuổi 52 Nhưng bà vẫn còn rất trẻ so với độ tuổi của mình Với khuôn mặt nghiêm nghị Và vô cùng sắc xào Bà tỏ ra rất am hiểu Và quan tâm đến cuộc sống gia đình Có thể nói ngoài ông Thái Gia Bà là người có quyền Uy nhất trong nhà Bước vào nhà Mồ hôi nhẹ nhàng Bà Diệu, mẹ của nhà Cất tiếng gọi con gái ngoan của mình Nấu cơm chưa con Hôm nay bác bà Có cho mẹ con mình mấy gói xôi vò này Còn nóng ăn đi kéo không ngon Dạ mẹ Nhạc trả lời Hồi sáng có bác tư vịt tới tìm mẹ Còn nói là có chuyện gấp muốn gặp mẹ Khi nào mẹ về thì qua nhà bác ấy Rồi Mẹ biết rồi Con ăn đi kéo nguội Bỏ gói xôi vò ăn giờ xuống bàn Bà Diệu vội đi ra ngoài Con đường mòn đầy nắng chạy dài xa xa Bà Diệu vừa đi vừa nghĩ Không biết chị Tư vịt gặp mình gấp có chuyện gì Sao mà trong lòng thấy lo lắng quá Ây ấy Diệu ơi Chị Tư nè em ơi Chị Tư nè vào đi em Bà Tư Việt vẫy tay Gọi bà Diệu vào nhà với khuôn mặt hào hức Nghe con nhạn nói là chị kiếm em có gì không chị? Ây ây không có gì đâu em ngồi xuống nghe chị nói này Số là nhà ông Phú Hộ Thái xóm trên Muốn có đứa bé gái làm con ở lui để lo cơm nước Và săn sóc cho bà nhà Ý là chị muốn em đẻ con nhạn vào nhà ông Thái Nghe nói tiền cũng không ít đâu nhé Chị muốn em bán con à? Bà rẹo bờ ngỡ Chân cầu nói bà từ Không được đâu Con nhỏ mới 14 tuổi Nó vẫn còn nhỏ với lại Em cũng chẳng muốn bán con đâu ấy ấy sao lại nói là, là bán con Chị đâu có nói em bán con chỉ là để con bé vào nhà đó thôi Nhà ông bà thái giàu sang lắm Con bé sẽ không chịu khổ đâu Với lại em sẽ có chút tiền bốn làm ăn Vậy là đâu có gì sai Mai mốt nếu em có tiền Thì chuột nó về cũng đâu có muộn Bà Diệu có chuột xa lòng Bà đàn đo không biết quyết định ra sao Thôi được rồi để em về suy nghĩ Chị cho em thời gian Với lại em cần hỏi ý kiến con bé Em không thể quyết định được Ồ không sao Em cứ từ từ suy nghĩ Nhưng thời gian cũng gấp lắm Không là người khác hưởng đó nha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 Mẹ à, nhận ngược nhìn bà, chuyện gì với mẹ, con thấy mẹ sao ấy cứ buồn từ chiều tới bây giờ, từ khi mẹ từ nhà bác Tư về. Không có gì đâu con, mà nè bác Tư con nói với mẹ là nhà ông Thái xóm trên, muốn có một đứa ở để lo lắng và săn sóc cho vợ con, cho nên mẹ muốn con vào nhà ông Thái gì đó làm người ở phải không? nhăn gắt ngang câu nói ấp úng của mẹ. Bà dìu cuối cùng không nói gì. Trong lòng bà đau như cách thì nghe con gái hỏi, Nước mắt tuồn dư." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net